Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 2865 Băng Phách Thân Thế Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Thậm chí căn bản cũng không có Cũng là có nhiều khả năng đấy Hồn Phách Chuyển Sinh Điều này sao có thể Á Tu La Vương đã là có thể So với chân tiên nhân vật Nắm giữ âm ti địa phủ Mỹ Mạo Càng là đến Không gì sánh kịp tình trạng, phóng nhãn tam giới cũng chỉ có cỡ vĩ. Thiên hồ mới có thể cùng hắn ganh đua dài ngắn, nàng còn có cái gì. Không hài lòng tại sao phải an bài chuyển sinh đâu rồi, muốn biết. Luôn hồi một đảo, tư vô mờ mịt, coi như là thực lực có thể so với chân. Tiên cũng khó có thể từng bước tính toán đến, nàng chuyển thế sau. Đích thành tựu. Muôn vạn khó khăn cùng năm đó so sánh với vạn nhất. Tầm thường vô vi chẳng phải là thua lỗ. Bảo xà không thể tin mà. Nói, năm đó xác thực có kiếp nạn hàng lâm, nhưng các nàng cũng có thể bình. Yên vượt qua, A-tu-la-vương gần tự không cần phải nói, chẳng lẽ trong lúc này có ẩn tình khác? Trong lúc này có duyên cứ gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tu la vương thực lực, sớm đã tải bình thường chân tiên phía trên rồi. Nhịp chuyển thiên địa pháp tắc đối với nàng mà nói, bất quá là tiện. Tay mà thôi mà thôi, có lẽ luôn hồi phiêu miêu, nhưng A tu la vương lại. Tự tin có thể nắm giữ ít nhất đối với chuyển sinh, nàng là có nhất. Định an bài đấy, băng phách chậm rãi mà nói ma bảo xà cũng là cực kỳ thông tuệ nhân vật chẳng lẽ chính là tỷ tỷ Lời vừa mới nói tu la thất bảo sao? Đúng vậy, chính như ngươi vừa mới theo như lời, a tu la vương thực lực. Địa vị, xinh đẹp, phóng nhãn tam giới, cái kia đều là trên đời vô song. Đấy, hồn phách chuyển sinh có lẽ là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Nhưng ngươi muốn cho nàng một lần nữa tu luyện. Mặc dù cuối cùng có thể thành tiên, vậy cũng quá không có lợi nhất, cho nên tại chuyển sinh trước khi Tu La Vương sớm có an bài. Vẫn lạc bất quá là ve sầu thoát xác tại hồn phách chuyển sinh trước. Nàng sớm đã an bài rơi xuống tu La thất bảo, nghịch chuyển thiên địa. Pháp tắc đem thực lực của mình, sinh đẹp còn có nhớ lại tất cả đều. Phong ấm tại trong đó Như một ngày kia có thể làm cho đều cái này bảy. Kiện bảo vật. Không dùng tu luyện. Á tu la vương đem một lần nữa hàng. Lâm tại nơi này thế gian. Băng phách thanh âm êm tai truyền vào trong tai. Nói ra cái này làm. Cho tam giới cũng theo đó khiếp sợ bí mật. Tỷ tỷ nói là. Nếu như tìm về cái này bảy kiện bảo vật. Có thể đạt. Được A Tu La Vương lực lượng sao? Bảo xà hô hấp có chút rồn rập, mặc dù là chân ma thủy tổ. Đối với A Tu La Vương thực lực, đó cũng là tâm hướng. Tới chi, ngày xưa âm ti chi chủ. Thế nhưng mà có thể so với chân tiên. Nhân vật không, cho dù là thượng giới chân tiên, so sánh với A La. Vương cũng muốn kém một mập. Nếu như tìm được lực lượng của nàng, chẳng phải là tung hoành tam. Giới, vô địch thủ. Nói thì nói như thế, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, không. Nói đến A-tu-la vương kinh tài tuyệt diễm. tại hồn phách chuyển sinh. Trước khi, sớm có an bài, đừng nói gom góp bảy kiện bảo vật, là tìm. Được trong đó một kiện, đó cũng là ngàn khó muôn vạn khó khăn, lui một. Vạn bước nói cho dù thực sự có người phúc trạch thâm hậu, có cơ duyên. Như vậy, gom góp bảy kiện bảo vật như trước không thể giải trừ phong. Ấm đạt được a la vương lực lượng đấy. Băng phách chậm rãi mà nói. Vì sao? Đây còn phải nói chính như ngươi vừa rồi nói. Luôn hồi một đảo, dù sao hư vô mờ mịt. Mặc dù A-tu-la-vương thực lực càng hơn chân tiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc, tính toán tự cũng không phạm sai lầm. Loại khả năng này ngoài ý muốn nàng đã sớm cân nhắc đến rồi, muốn đem thất bảo phong ấm giải trừ đạt được A-tu-la-vương lực lượng, muốn dùng. Huyết mạch làm dẫn mới có thể nói đơn giản, người này cũng phải là A-tu-la-vương tục. Hơn nữa huyết thống quan hệ phải cùng A Tu La Vương Phi. Thường thân cận mới có thể. Điều này sao có thể đâu rồi. Theo ta được biết A Tu La nhất tục tuy. nhiên tại âm ti địa phủ thế lực quảng đại có thể hết lần này tới lần. Khác vương tộc nhân khẩu đơn bạc. Thực tế A Tu La Vương lai lịch càng là. Thần bí có hay không huyên để tỉ muội không người hiểu được cách này. Chẳng phải là nói. Ngoại trừ chuyển sinh A Tu La Vương, những người khác, mặc dù đã nhận được Tu La Thất Bảo, cũng là uổng phí khí lực, không có nửa phần công dụng. Bảo xà kinh hô nói, vừa nói còn một bên nhìn về phía trong tay đối. Phương hộp trang điểm, tỷ tỷ phí to như vậy khí lực mới tìm về vật ấy. Lại đem cách này thượng cổ che dấu tự nói với mình, hiển nhiên cái... Này không ngờ hộp trang điểm là theo như đồn đãi tu la thất bảo một trong đã đạt được cũng không có công dụng tỉ tỉ cần gì phải uổng phí khí. Lực cái này cũng không giống như băng phách tính cách chẳng lẽ chính giữa còn có cái gì khác che giấu. Trong đầu ý niệm chuyển qua băng phách thanh âm đã truyền vào lỗ tai. Dù sao nàng hôm nay đã nói nhiều như vậy cái kia tự nhiên cũng gần. Không ngại, nhiều hơn nữa lộ ra một điểm bí mật. Người nói không sai, A-tu-la-vương tục xác thực nhân khẩu đơn bạn. Nhưng cũng không phải nói, ngoại trừ A-tu-la-vương gần không còn có. Rồi ít nhất cái kia phong ấm ta cũng là có thể cởi bỏ đấy. Cái gì? Bảo xà với tư cách chân ma thủy tổ, cái gì Trần Thí chưa từng thấy. Qua, nhưng mà lúc này lại nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn ngây. Người, băng phách vừa mới nói được rất rõ ràng bởi vì huyết mạch chi lực. Nguyên nhân chỉ có Á Tu La Vương hoặc là cùng nàng huyết thống rất gần. Nhân vật mới có thể đem Tu La Thất Bảo Phong ấm giải trừ. Trừ đó ra không còn mưu lời kế sách. Có thể băng phách thân là chân ma thủy tổ làm sao có thể làm được. Điểm này đâu rồi Chẳng lẽ đường đường chân ma thủy tổ Rõ ràng suốt Thân A-tu-la nhất tục Nhưng lại cùng A-tu-la vương Có ngàn vạn lần liên Lụy là nàng huyên Để tỉ muội bình thường trí thân sao Điều này sao có thể Bảo xà ngoại trừ kinh ngạc Hay vẫn là kinh ngạc Nghe xong nhiều như vậy bí mật Nhưng giờ này khắc này Nghi vẫn trong Lòng ngược lại thêm nữa Bất quá nàng cũng không phải là nhân vật, bình thường trần trừ chốc lát, lại đơn giản chỉ cần đem trong nội tâm, rất hiếu kỳ đè xuống. Tuy nhiên nàng cùng băng phách giao tình không phải chuyện đùa, nhưng mọi người là có bí mật đấy, băng phách có thể nói đến đây một bước, đã là rất không dễ dàng, đương nhiên cũng có khả năng là đề điểm chính. Mình đừng không được đối với tu la thất bảo còn có si tâm vọng. Tưởng rồi. Bất kể là cái gì tóm lại kế tiếp bí mật về tình về lý đều không. Phải mình có lẽ nghe ngóng đấy. Quản băng phách cùng A tu la tộc có cái gì liên lụy cái này cùng mình. Có quan hệ gì đâu này. Họ là tự ở miệng mà ra bí mật nghe nhiều hơn đồng dạng không có chỗ. Tốt trong lúc này đạo lý bảo xà rất rõ ràng cho nên nàng đè xuống. Trong nội tâm nghi hoạt đã có hỏi ra một cái khác vấn đề. A tu la vương đem lực lượng phong ấm còn dễ nói đem mỹ mạo cũng phong. Ấm chặt mặc dù có điểm kỳ quái nhưng là miễn cưỡng giải thích qua. Được dù sao nàng thật đẹp chắc hẳn chuyển sinh sao không muốn khiến cho sóng to gió lớn. Nếu như bị ngày xưa đối đầu chú ý tới càng sẽ đưa. Tới họ sát thân có thể nàng phong ấm nhớ lại làm cái gì nhớ rõ. Chuyện của kiếp trước đối với nàng kiếp này tu hành có lẽ rất có. Giúp ích Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được. Băng phách trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Ta tuy nhiên cơ. Duyên xảo hợp, rất cao minh che giấu so các ngươi nhiều. Nhưng cũng. Chỉ là tương đối mà nói, a la vương cụ thể an bài, nhất định là có một phen ý định ta lại không phải là của nàng tâm phúc, ta lại ở đâu? Hiểu được, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?